Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của Láo Trần và hôm nay thì ngam chúng ta tiếp tục đến series xuyên Việt tiểu Lưu Minh Trương là ăn mày. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Minh Minh đã đánh cho hai cái tên của Tông Phái gọi là Thanh Sơn đó quẻ lê quẻ dệt và tự nhận mình là Giang Thái Huyền. Sau đó thì lại phải đến nhận lỗi với Giang Thái Huyền một phen. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ăn mày ở đây là gì. Có phải lại là một cao nhân giống như là à, viện trưởng của Thanh Nguyệt Học viện, liễu uh, cái gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến nhá <cười> Hai vị tiên thiên của phái Thanh Sơn rìu nhau khập khiễng đi vào thành Thanh Nguyệt. Cư dân trong thành vội vàng tránh xa bọn họ. Sư Huỳnh, chúng ta đi đâu đây? Nước tử bối rối, nhìn đường mà không biết nên đi về đâu. Đi tìm Dương Tử Lăng và Giang Thái Huyền. Ta nhất định phải giết chết bọn chúng. Nam tử kia thủ hận nói. Những người chung quanh đang nhìn bọn họ, mặc dù nói là họ đang tìm kiếm, nhưng giờ trong mắt người chung quanh tất cả đều là sự châm chọc và xem thường. Điều này khiến nam tử kia cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn là đệ tử của phái Thanh Sơn. Từ khi rời khỏi giáo phái thì không một lần nào là không được khen ngợi. Xung quanh hắn ai chẳng gọi hắn là thiên tài. Nhưng bây giờ hắn lại đang chật vật như vậy. Không những thế còn không có ai vây xem mà chỉ khinh thường rời đi. Dương Tử Lăng nói hắn ở quán rượu Thanh Nguyệt là quán rượu lớn nhất cho nên có thể rất dễ dàng tìm thấy. Nơi tử kia thấp giọng nói. Hai người họ khập khiễng đi tìm kiếm quán rượu Thanh Nguyệt. Chừng 15 phút sau cuối cùng hai người cũng đứng ở trước cửa quán rượu Thanh Nguyệt. Đang muốn đi vào thì có một bóng người cản ở trước cửa. Một tên tiểu nhị chạy bàn trên mặt hiện lên vẻ khinh thường không nhịn được mà nói. Bây giờ còn chưa đến thời gian phát cơm, hai cái tên ăn mày các ngươi, mau xéo đi. Ăn mày, sắc mặt hai người trong nháy mắt liền biến đổi, cực kỳ phức tạp và vô cùng tức giận. Người nói chúng ta là ăn mày sao? Nhìn hai người các ngươi toàn thân bẩn thỉu, lại còn que, là, que quạt nữa, không phải ăn mày thì là cái gì? Tên chạy bàn mặt hiện vẻ khinh thường, về chuyển mắt liền nhìn thấy trường kiếm của hai người, sắc mặt hơi đổi, ngữ khí có hỏa hoãn một chút. Thanh mượt lâu đã bị người ta bao hết rồi, mau rời đi đi. Một kẻ sâu kiến đê hèn lại dám sỉ nhục chúng ta như vậy. Hai người họ đều tức giận đến muốn nổ tung, trường kiếm len keng rút ra khỏi vỏ, sát ký bùng lên. Trường quay, có người gây sự này. Tên chạy bàn sắc mặt trắng bạch xoay người bỏ chạy. Dừng tay. Hai vị tiên thiên tuy rằng là thân đang bị trọng thương, nhưng cũng không phải là dạng một tên tiểu nhị bình thường có thể chống lại. Nhìn thấy hai thanh trường kiếm sắp bổ đến người mình, Thì bỗng có tiếng gầm chuyển đến, một bóng người vụt hiện, một đạo kiếm khí bắn ra, ngăn cản cả hai thanh trưởng kiếm. Người nào dám quản đến chuyện của Thanh Sơn Tông ta? Hai người họ tức giận nhìn chầm chầm vào người mới tới. Hai vị, đây là quán rượu Thanh Nguyệt chứ không phải là chỗ giết người. Bóng người nhanh chóng đi tới, đây là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, trong tay cầm kiếm, mặc quần áo của trưởng quầy. Tại hạ là trưởng quầy của Thanh Nguyệt Lâu, Hạ Tam, xin hai vị nẻ mặt cho. Nẻ mặt. Tiểu nhị nhà ngươi sỉ nhục hai người bọn ta, ngươi có biết chúng ta là ai không? Nam tử tức giận mà cười, ánh mắt băng giá như xương. Thật xin lỗi, nhưng cách ăn mặc của hai vị quả thực khiến người khác khó mà ngờ tới. đúng là tiểu nhị có lỗi, tại hạ tay hắn xin lỗi vậy. Hạ Tam thản nhiên nói, rồi xoay người nổi giận nói với tiểu nhị: còn không mau ra đây tạ lỗi với hai vị đại nhân, không có mắt nhìn gì cả. đến hai vị tiền thiền cũng nhận không ra. ngươi không muốn làm việc nữa phải không? Tiểu nhị biến sắc chạy tới quỷ xuống cuống quyết dập đầu. Hai vị đại nhân tha mạng là tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, mong hai vị tha tội. Tha tội, nam tử cười lạnh một tiếng sát khí chưa tan. Muốn để ta tha tội cũng được, vậy người tự sát đi. Bằng hiểu, dập đầu cũng dập đầu, tội cũng xin lỗi rồi, đừng có mà không biết tốt xấu. Sắc mặt của hạ tam trầm xuống, không nghĩ tới người này lại làm quá phận như vậy. Chúng ta chính là người của Thanh Sơn Tông, nói cho người biết, hôm nay nếu hắn không chết, ngày mai ta sẽ diệt cả cái quán rượu Thanh Nguyệt nhà ngươi. Nữ tử lạnh lẽo nói, diệt quán rượu Thanh Nguyệt của ta ư, hạ tam cười lạnh một tiếng trong mắt toàn là sự mỉa mai. Không cần biết ngươi là đệ tử của phái nào, lập tức cút ngay cho ta. Chết đi, hai người lửa giận phun trào, kiếm phong cùng nhau phóng ra. Chỉ là công phu mèo quào như các ngươi mà cũng dám đến đây gây sự sao. Hạ Tam cười lạnh một tiếng vung kiếm lên, kiếm khí vô song, kiếm pháp tinh xảo khiến trường kiếm của hai người kia bay ra ngoài. Hai vị đệ tử Thanh Sơn Tông xứng sở, đây chính là một thành nhỏ biên giới, cái loại mà còn chẳng có chỗ xếp hạng thành trì sau. Vậy mà tùy ý chọn ra một tên tiên thiên cũng có thể đánh được bọn họ ư. Hạ trưởng quay, xin hãy dừng tay. Một tiếng gọi khẽ chuyển đến, Dương Tử Lăng từ trên lầu chậm rãi đi tới nói. Hai người này là bằng hữu của ta, xin hạ thủ lưu tình, chớ có so đo. Hạ Tam vốn định giáo huấn hai người này một trận, nhưng thấy Dương Tử Lăng đi ra, liền vội vàng thu tay. Vị này chính là quý khách mà thành chủ Vương Nguyên đã dặn dò, cho nên nhất định phải chăm sóc chú đáo. Ông ta chấp tay nói, Dương Tiểu Thư là hạ nhân không biết nên đánh thương bằng hữu của ngươi, xin thứ tội. Cái này không trách người được, ngược lại là ta không đúng. Ai bảo mỗi ngày đều cấp màn thầu thừa cho ăn mẩy trong thành, dẫn tới không ít tên ăn mảy tới đây, để cho Tiểu Nhị Ca cực nhọc rồi. Dương Tử Long nhẹ giọng nói một câu, rồi thoáng nhìn về phía hai người kia. Các người theo ta lên đây. Hai người bọn họ vô cùng xấu hổ, bọn họ không nghĩ tới là sẽ gặp Dương Tử Long trong trường hợp như thế này. Được rồi, không cần phải dập đầu nữa, lần sau thì mở to con mắt lên, thái độ tốt lên một chút. Hà Tam thể dài, tiểu nhị vô cùng thành khẩn, tại vì gần đây cũng bị ăn mày quấy dày cho nên trong lòng có chút khó chịu mới bộc phát ra như vậy. Đà tạ trưởng quầy, đà tạ Dương Tiểu Thư... Đều nhị liên tục dập đầu xong rồi mới đứng dậy để tiếp tục làm việc ở lầu 2 trong gian phòng của Dương Tử Lăng Lưu Khánh dư Hồng các người tại sao lại rơi vào tình cảnh này lão Lâm đâu Dương Tử Lăng nhíu mày hai người này là đệ tử của lão Lâm cho nên nàng có chút quen biết trước đó nàng cũng tìm qua lão Lâm nhưng không ngờ rằng lão không đến mà hai người này lại đến trước sư phụ có việc chúng ta tới trước một bước Nam tử là Lưu Khánh mở miệng xoay cái sắc mặt trầm xuống mà nói Dương tiểu thư tới Thanh Nguyệt Thành được một khoảng thời gian rồi, có biết người nào tên Giang Thái Huyền không? Giang Thái Huyền, Dương Tử Lăng khẽ giật mình hỏi. Bộ dạng các ngươi như vậy là do hắn làm sao? Đúng vậy, người này ỷ và người đông thế mạnh đã đoạt bất nhấn không gian của chúng ta, thật là đáng chết. Đợi sư phụ đến nhất định phải giết hắn, không là phải giết cả nhà của hắn. Lưu Khánh cắn răng nói. Dương Tử Lăng nhìn hai người họ một cách kỳ quái. Trang chủ đối phó với các ngươi mà còn phải ỷ vào người đông thế mạnh hay sao? Bảo sư phụ cấp đạo quả sơ kỳ của các ngươi tới giết cả nhà trang chủ ư, gan lớn như vậy, các ngươi thực sự không sợ chết sao? Ta thấy việc này cho qua đi, Dương Tử Lăng thấp giọng đề nghị. Không bao giờ, Lưu Khánh hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, "Lưu Khánh ta từ khi gia nhập Thanh Sơn Tông thế này, chưa từng nhận qua sự nhục nhã như thế này, ta nhất định phải giết cả nhà hắn, còn muốn diệt cả cái quán rượu này nữa." nữ tử dư hồng cũng lạnh lùng mở miệng. Một đám sâu kiến đê hèn mà khiến chúng ta phải chịu nhục như vậy. Cái này truyền ra thì chúng ta làm sao còn mặt mũi gặp người khác. Dương tử lăng nhíu mày nói. Các người kể lại một chút xem. Giang Thái Huyền mà các ngươi gặp dáng dấp ra sao. tu vi thế nào. Có biết sống ở đâu không. Nàng không thể tin rằng chàng chủ lại sẽ đi chơi cái trò cướp bóc này. Đến chức vị thành chủ hắn còn không thèm. Thì lại thèm cướp bóc của bọn họ hay sao. Tầm 15-16 tuổi đã là võ đạo cấp 9 có thiên phú, tiền nhẫn chịu đựng, trong đầu toàn lấy ý tưởng kiếm tiền ngu ngốc, Lưu Khánh lạnh lùng nói, Dương Tử Lăng nhíu mày theo ta được biết Giang Thái Huyền đã là tiên thiên, tiên phú thì không biết, về phần kiếm thiên để sắc xác thực trong đầu toàn lấy nghĩ kiếm tiền, nhưng không hề nhảm nhí. Tiên thiên, đây không phải nói nhảm sao, có giả lúc này lấy luyện võ làm trọng, kiếm tiền chỉ là tư tưởng của đám người đê hèn kia thôi, dư Hồng Kinh Thường nói. Dương Tử Lăng vuốt ấn đường thở dài Các người tự kết nối thiên võng mà xem tin tức ra. Ngoài ra thì đừng nói những từ nhảm nhí nữa. Ta thực sự lo các người không sống sót mà đi ra khỏi thành Thanh Nguyệt được. Thanh Nguyệt Thành bây giờ đã tiến hành đại khai phá. Người người đều nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Hai người này cứ nhắc đi nhắc lại từ ngu ngốc nhảm nhí. Thì đây chẳng khác gì là mắng mỏ toàn thành hay sao. Nếu như là thành nhỏ biên giới bình thường với bản lĩnh của hai người này còn có thể tung hoành được. Nhưng hiện tại Thanh Nguyệt Thành phàm là võ giả tiên thiên hỏi có mấy người. Mới không có võ học thần cấp ở trên người chứ Thanh Sơn Tông mặc dù không tồi Nhưng ở Đại Vân Quốc cũng không tính là đứng đầu Võ học trong Tông chỉ có thể lợi hại được đến đâu Trước kia có thể Cùng hai người bọn họ không phân cao thấp Nhưng hiện tại Dương Tử Lăng Ngay cả động thủ cũng không có hứng thú Vì hoàn toàn có thể thuấn sát bọn họ ngay lập tức Trong lòng hai người bọn họ rất nặng nề Nhìn bộ dạng này có Dương Tử Lăng Hoàn toàn không có ý báo thủ cho bọn họ Lại còn lo bọn họ không thể ra khỏi thành Thanh Nguyệt được Cẳng lẽ Giang Thái Huyền này thế lực lớn đến vậy sao? Trước đó hình như nghe thấy những người kia gọi Giang Thái Huyền là thiếu thành chủ. càng lẽ Giang Thái Huyền thực sự là thiếu thành chủ? Có cha là người quản lý thành Thanh Nguyệt sao? Vội vàng đăng nhập thiên võng, ngay sau đó sắc mặt họ thay đổi liên tục. Lúc bắt đầu chỉ là kinh ngạc, sau đó liền là hoảng sợ, tiếp theo nữa là run dày. Trong tay có tứ đại cường giả, ba vị có thể giết chết đạo quả, một vị là vô địch trong cảnh giới trúc cơ. Thực lực của bản thân là vô địch tiên thiên, đệ nhất của thành Thanh Nguyệt. Đây là Thanh Nguyệt thành sau. Ngươi khẳng định đây không phải là quốc đô của Đại Vân Quốc. Dương, Dương Tử Lăng Lưu Khánh nuốt một ngụm nước bọt, cầu một câu trả lời của Dương Tử Lăng trong mắt vẫn mang theo một tia may mắn. Hy vọng Dương Tử Lăng nói cho bọn hắn tất cả những điều này là giả. Dương Tử Lăng thương hại nhìn hai người bọn họ. Mặc dù không biết ai là người ra tay với các ngươi nhưng tuyệt đối không phải là Giang Thái Huyền hắn căn bản không hề ra khỏi thanh nguyệt xâm lâm hơn nữa nếu như hắn muốn ra tay với các ngươi chỉ cần tùy ý tỏ ý một chút lúc đó thì không chỉ có các ngươi mà ngay cả ta cũng không thể ra khỏi thành thanh nguyệt được lời nói này mặc dù có chút khoa trương nhưng cũng không phải là giả hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm nếu như đối đầu với thần ma đạo tràng đoán chừng cho dù có gọi sư phụ hắn tới thì thần ma đạo tràng cũng chẳng có gì phải lo lắng dương tiểu thư Thần ma đạo chàng này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một cái thành nhỏ cấp thấp chỉ là nơi tụ tập của bọn tép rưu. Tại sao có thể có tồn tại những thứ như vậy? Liều Khánh lau mồ hôi mà hỏi. Đây hoàn toàn là bót mới, được che giấu ở trong nông thôn. Ở đây thực sự có tốt như vậy không? Tiền thiền võng có giải thích, các người tự mình tra mà xem. Ta tiện thể đi tắm đây. Dương Tử Lăng nói. Hai người bọn họ lúc này mới nhớ tới bản thân hiện tại vô cùng nhách nhác, vội vang cáo từ, đặt một gian phòng rồi bắt đầu tắm rửa thanh tẩy Ở dưới lầu của quán rượu Thanh Nguyệt, hứa Trường Không mặt mũi bầm dập, sụ mặt nhìn Hạ Tam. Trưởng quầy, ta không bao quán rượu này nữa có được không? Được, Hạ Tam gật đầu. Vậy có thể trả lại tiền cho ta được không? Cứa Trường Không mong đợi nhìn hắn. Một lần khiêu chiến Dương Tử Lăng, hắn đều sẽ bao cả quán rượu Thanh Nguyệt. Phòng ngừa có người quấy dày, sau đó sẽ ra đằng sau để đấu võ. Lần này đã khiêu chiến xong, kết quả rất rõ ràng, hắn lại thua. Hạ Tam vội hò một tiếng, sắc mặt khó coi mà nói. Hứa công tử, lúc trước đã đàm phán xong, bao một ngày không lui được, ngươi làm thế này khiến ta rất khó xử. Nhưng mà, hứa trưởng không há to miệng, bây giờ còn chưa hết ngày, chỉ ít lui thời gian lại cũng phải để cho ta ăn một bữa cơm chứ. Nhìn vẻ mặt bi kịch của hứa trưởng không, hạ tam than nhẹ một tiếng. Thôi vậy, mặc dù người thế này là đang quấy dày chuyện làm ăn của ta, nhưng ai bảo chúng ta hợp ý cho nên đành trả lại người hai mươi kim tệ, tiểu tiết kiệm một chút đi. Ta tạ trưởng quay hứa trường không vội vàng nhận kim tệ không ngừng cám ơn. Hứa công tử, thấy người cũng đã túng quẫn, không bằng ta giới thiệu cho người công việc có được không, kiếm chút tiền, tích góp cho đủ, rồi lại đi đạo trảng nâng cao thực lực, sau đó lại khiêu chiến dương tiểu thư. Hạ Tam nói... Hạ trưởng quầy, ngài thực sự là một người tốt, hứa trưởng không cảm động không thôi. Không có cách nào, ai bảo chúng ta hợp ý như vậy, đi, đến một bên nói chuyện. Hạ Tam liền kéo hứa trưởng không đi về một chỗ hẻo lánh. Ở thần ma đạo tràng, thời gian nhận linh thực đã đến, Giang Thái Huyền nhận lấy linh thực miễn phí của mình rồi khoanh chân tu luyện, hắn vẫn chọn thần huyết đan. Về phần linh khí tiên thiên thì vẫn nên bỏ đi, một viên thần huyết đan cũng bù được hai sợi linh khí tiên thiên rồi. Hắn không ngốc đến mức không biết lựa chọn thế nào cho đúng. Ăn Thần Huyết Đan lại tiếp tục luyện hóa, cuối cùng cũng đạt đến Tiên Thiên đỉnh phong, còn thiếu chút linh khí nữa là lên được trúc cơ rồi. Giang Thái Huyền vươn người đúng dậy, một ngày mới bắt đầu, hy vọng sẽ có khách tới kiểm tra tiền Võng xem nào. Tử Cơ, đội ngũ đem tài nguyên đi bán đã trở về rồi sao? Giang Thái Huyền vui mừng. Tiên Thiên Võng truyền ra tin tức là thương đội Thanh Nguyệt Thành đã trở về. Trở về thì tốt ta đang ngồi chờ các người tới dâng tiền. Giang Thái Huyền đi vào rửa mặt rồi nằm ươn trên võng chờ đối phương tới. <cười> Một lúc sau thì người của đại gia tộc quả nhiên đến, có Trần Trung Hà, Vương Minh Minh, gia chủ mới của Tiêu Gia, cũng là đường thúc của Tiêu Thiên là Tiêu Thành, và gia chủ của các đại gia tộc cùng nhau tới. Hoàn nghênh các vị, lần này kiếm được không ít có phải không? Giang Thái Huyền cười híp mắt nhìn ba người. Chàng chủ, xin cứu mạng, Cả mặt ba người họ buồn rời rợi, phiền muộn nói, chàng chủ, chúng ta bị cướp rồi. Cái gì? Bị cướp? Giang Thái Huyền sửng sốt, hắn sầm mặt lại, sao có thể bị người ta cướp cơ chứ? Chàng chủ, chúng ta chở hàng đi bán ở Vân Thủy Thành, ai ngờ đột nhiên có mấy tên cướp chạy ra chặn đường, người của chúng ta đều liều mình mới bảo vệ được một phần tài nguyên và miễn cưỡng bảo vệ được cái mạng, tiêu thành buồn rầu nói. Có mấy tên cướp vặt thôi mà các người cũng không xử lý được sao? Vậy chẳng phải là quá vô dụng à sắc mặt giang thái huyền liền khó coi, thân cấp công pháp của các người mua về chỉ để làm cảnh thôi sau. chàng chủ mấy cái thành lớn đó thực sự rất nguy hiểm, mấy tên cướp đường kia đều có tu vi trúc cơ đỉnh phong, tiêu thành cười khổ. nếu như là một hai tên sơ kỳ thì còn được, nhưng giờ đây lão tổ tông tiêu gia đầu quân to thành chủ thanh nguyệt thành đã bị võ tổng tiêu diệt rồi, hiện tại chỉ còn hai vị lão tổ trúc cơ trung kỳ của vương gia và trần gia. Còn lại mấy vị trúc cơ sơ kỷ kia có đi cũng vô dụng. Trần Trung Hạ bất đắc dĩ nói. Vậy các người đến đây là dự định thuê cường giả sau. Giang Thái Huyền suy tư vút cầm. Như vậy vừa đi vừa về cũng mất ít nhất là vài ngày. Sợ là các người thuê không nổi. Vậy chàng chủ cho thuê giá rẻ một chút. Giảm giá cho chúng ta đi. Vương Minh Minh nghiêm mặt nói. Giảm giá. Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng khinh miệt nói. Nợ của tiểu tử người ta còn chưa tính Giờ lại còn muốn giảm giá Không có cửa đâu Hai vị gia chủ nhìn nhau Không biết là Vương Minh Miễn đã làm gì mà chọc giận đến chàng chủ Thực ra các người có thể làm thế này Giang Thái Huyền nảy ra một ý Hắn nói Các người phái người thăm dò kỹ sào huyệt của đối phương Rồi mới tới thuê Như vậy chỉ cần ra tay một lần trực tiếp là hốt luôn một mẻ Đỡ phải vất vả Ba người trầm ngâm một chút nói Nhưng mà trong khoảng thời gian này Chúng ta e rằng không thể đi Vân Thủy Thành được nữa Ở đó không bán được tài nguyên. Vậy có thể đổi qua thành trì khác, Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói. Các người không biết sao, có một thiên tài đã tới Thanh Nguyệt Thành chúng ta, đến từ Phong Diệp Thành là người đã đánh thắng hết những người trẻ tuổi Phong Diệp Thành. Hắn chỉ là tiên thiên mà có thể tới đây thì các ngươi có thể hỏi thăm đường từ chỗ hắn. Tiên thiên mà dám chạy tới đây sau Ba người họ trợn to con mắt. Nếu như là chặng đường mà tiên thiên có thể đi tới thì hẳn là không có thổ phỉ cướp đường cùng lắm chỉ là mấy tên tép riu với thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết. ờ nếu ta đoán không sai thì người đó bây giờ hẳn đang ở quán rượu thanh nguyệt tên quán là hứa trưởng không là một thiếu niên mười năm tuổi giàng thái huyền nói. đà tại chàng chủ vậy chúng ta đi tìm hắn ngay cáo từ trần trung hà cùng tiêu thành ôm quyền rời đi vương minh minh thì ở lại. chàng chủ ta muốn mua chút đồ vương minh minh cười khàn nói. Đồ cướp được của hai tên tiên thiên hắn còn chưa dùng hết. Không thể không nói, hai đệ tử của giái pháo kia có rất nhiều tiền. Hai cái nhẫn không gian đó toàn là tiền thôi, cộng lại đến 30.000 nguyên tệ. Còn có các loại đàn dược, nếu bán đi ít nhất cũng kiếm được hơn ngàn nguyên tệ nữa. Muốn mua gì? Giang Thái Huyền nói. Hai sợi linh khí tiên thiên, vương minh minh thoải mái lấy ra một vạn nguyên tệ. Giang Thái Huyền nhận tiền đưa đồ, còn muốn mua gì nữa không? Bàn xoay. Vương Minh Minh nắm chặt thành quyền Vẻ mặt kiên định Ta nhất định sẽ giành được phần thưởng Ta là người rất may mắn Đúng vậy, ngươi là người rất may mắn Ta luôn tin tưởng ngươi Giang Thế Huyền tân bốc một câu Trên mặt Vương Minh Minh hiện lên một tia đắc ý Người rất may mắn Vương thiếu thành chủ Người lấy tự tin ở đâu ra cơ chứ Trang chủ, bọn ta tới rồi Lưu chính cùng với mấy tên tiểu gia chủ Cũng chạy tới vẻ mặt vui mừng Lưu gia chủ, các vị mời vào bên trong Giang Thái Huyền vội vàng ngay tiếp. Chàng chủ, nhờ ngươi chỉ điểm khai phá Thanh Nguyệt Hồ nên thu nhập lần này của bọn ta mới nhiều như vậy. Trên mặt Lưu Chính vui mừng đến không che giấu được, còn mấy vị gia chủ kia cũng hết sức kích động. Xem ra, các người kiếm được không ít nha. Giang Thái Huyền cười nói cũng mừng thay cho bọn họ, vì bọn họ đi một thành nhỏ khác. Thằng chàng chủ, cho ta một sợi linh khí tiên thiên, Lưu Chính kích động nói, có ngay. Giang huyện vội lấy linh khí tiền thiên ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mấy vị gia chủ khác cũng mua linh khí tiền thiên. Tính cả lưu chính thì tổng cộng 5 người. Trong chốc lát đã được trích phần trăm là 250. Thôi được, con số này cũng rất may mắn. Vương Minh Minh hâm mộ không thôi. Đáng tiếc là hắn không được phần trăm nào. Nhưng hắn có thể sẽ được chia phần trăm vào lần sau. Nghe đến điều này tâm tỉnh của hắn lại tốt lên. Thanh Nguyệt Hồ là một vùng đất trù phú. Còn họ chỉ khai phá một chút mà mỗi người đều được chia nhiều như vậy. Nếu khai phá toàn bộ thì sẽ kiếm được đầy bồn đầy vát, mọi người cùng nhau phát tài. Sau khi mua linh khí tiền thiên 5 vị gia chủ lập tức luyện hóa ngay tại chỗ. Tu vi tăng lên một phần, phẩm chất nguyên lực cũng tốt hơn. Lần này nếu lại gặp đệ tử Tông Môn thì một chiêu cũng thừa sức đối phó với chúng. Liều Chính đắc ý nói. Giang Thái Huyền cổ quái nhìn họ rồi lại nhìn sang Vương Minh Minh. Vương Minh Minh vội hò khan một tiếng. Liều Chính thúc ngươi nên trở về trong non Thanh Nguyệt Hồ rồi năm vị gia chủ chật bừng tỉnh cáo từ rời đi Giang Thái Huyền không nói đến chuyện của đệ tử Tông Môn vì Vương Minh Minh đã nói qua rồi giờ chỉ cần thu thập vật liệu trận pháp cho đủ bị giá họa một lần cũng không phải chuyện gì lớn hơn nữa việc này cũng không có vấn đề gì Lý Nguyên Bá trở về trong khoảng thời gian này hắn đã tích lũy đầy đủ thần Ma Đan nhưng vẫn còn hai lần đi Thanh Lý Thanh Nguyệt Hồ nữa Chàng chủ để Lý Quảng và Thần Hầu đi đi Ta và Võ Tổng muốn bế quan Các người cũng muốn tấn cấp đạo quả sau Giang Thái Huyền kinh ngạc ở nhiệm vụ trước đó của Võ Tổng nhiều hơn bọn ta Tích lũy thần Ma Đan cũng nhiều hơn Đã đủ để hắn trực tiếp vượt qua đạo quả rồi Lý Nguyên Bá nói Vậy được, còn lại giao cho Lý Quảng và Tân Hầu giải quyết Giang Thái Huyền liền bảo đa tạ tràng chủ Lý Nguyên Bá ôm quyền rời đi Võ Tổng cũng đi theo sau Được sự đồng ý của Giang Thái Huyền trực tiếp treo mình lên cây Tại sao ta luôn có cảm giác là thần ma không đủ dùng? Giang Thái Huyền bật đặc dĩ bĩu môi. Hai vị trực tiếp đột phá thì bế quan. Một lần bế quan cũng rất lâu. Trong thời gian này đúng là thiếu nhân viên trầm trọng. Giang Thái Huyền mở thiên võng ra xem bài đăng. Liếc thấy Vương Minh Minh đang điên cuồng bỏ tiền vào bàn quay. Hắn đột nhiên nói. Vương thiếu thành chủ, cha ngươi bảo ngươi về nhà ăn cơm. Nói trông biết là ta không ăn, ta hiện tại đang rất bận, không có thời gian. Vương Minh Minh cũng không quay đầu lại mà nói, nhìn vào bàn quay với cặp mắt đỏ ngầu, trên mặt càng hiện lên vẻ điên cuồng. Bản thân mang theo nhiều nguyên tệ như vậy nhất định có thể lấy được phần thưởng. Phần thưởng lần này chính là thần võ thể của võ tổng đó nha. Giang Thái Huyền hỗ trợ trả lời một câu, con của ngươi không về đâu, hắn đang bận lắm. Bận biểu cái khỉ gì, chàng chủ, nhân vật lớn của quốc đô tới rồi, bảo tên nghịch tử kia về nhanh. Vương Nguyên nằm vùng trên thiên võng cho nên trả lời rất nhanh. Tiếu thành chủ, phụ thân người nói có nhân vật lớn tới nhà kìa. Giang tay huyền tốt bụng, à, chuyển đạt hộ. Nhân vật lớn nào vậy? Có thể lớn bằng chàng chủ sao? Không về, ta có cảm giác ta sắp trúng thưởng rồi. Vương Minh Minh lấy ra một nguyên tệ kích động nói. Ta có thể nói, loài cảm giác này của ngươi ta đã từng trải qua nhiều lần. Cuối cùng là Vương Minh Minh vẫn quyết định không về. Giờ hắn có đủ sức để chơi cả đêm. Không lâu sau thì có quản gia của phủ thành chủ đến, tiếc là cũng không kéo, đi được. Chỉ có thể để mặc cho Vương theo thành chùa ở chỗ này Chơi rút thưởng Không biết lần này người tới là nhân vật lớn nào Liệu có phải là còn giàu hơn So với Dương Tử Lăng hay không Giang Thái Huyền lắc đầu Hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ hơi nhiều Dương Tử Lăng chính là người dám tạo phản đó Người có thể hơn được nàng chắc là không có mấy đâu Hắn nằm trên võng lắc lư Để Vương Minh Minh một mình rút thưởng Hắn cũng lười quan tâm Giang Thái Huyền mở thiên võng ra Một đám người đang hâm mộ Lưu Chính bọn họ kiếm được món tiền lớn, bắt đầu nghĩ rằng có phải bản thân cũng nên chuẩn bị kế hoạch khai phá ở một nơi nào đó hay không. Nhưng mà hiện tại Thành Thanh Nguyệt, nơi cần khai phá cũng đã khai phá rồi. Yêu thú Sơn Mạch bị đại gia tộc và Thanh Nguyệt Học viện chiếm đóng. Thanh Nguyệt Hồ thì bọn Lưu Chính đã ôm thầu. Ở địa bàn ngoại thành thì thế lực ngoại thành đang phát triển mạnh. Bọn họ có muốn nhúng tay thì cũng không có cơ hội. Giang Thái Huyền xem xong thiên võng thấy không có tin tức gì liên tiến vào vườn thuốc trời, xảy ra chuyện gì vậy trong vườn thuốc mọc đầy tinh mẽ còn dược liệu thì không thấy đâu nữa một gốc cũng không thấy thần hầu, đây là có chuyện gì Giang Thái Huyền rất khó chịu mặc dù những dược liệu này không quá trân quý nhưng nó cũng là tiền mà chàng chủ, bày trận thì cần có nguyên khí trải đất vì không có nguyên tinh nên đành phải luyện dược liệu thôi đừng hoài nghi năng lực của một trận pháp thần ma ngay cả nguyên lực bên trong dược liệu cũng có thể tình luyện được Gia Cát Thần Hầu ngạo nghễ nói, có ai nói là nghi ngờ năng lực trận pháp của ngươi đâu, nhưng quan trọng là ngươi nhổ mẹn hết dược liệu ở đây để bày trận pháp, rồi thay hết thành tinh mễ, làm vậy cũng được sao? Càng chủ, không nên quá kích động, tinh mẽ này trải qua sự nâng cấp của cây thần ma, phẩm chất đang thay đổi, đến lúc trưởng thành tới một mức nhất định, chúng ta cũng đỡ phải tích lũy mấy viên thần ma đan, dùng tinh mễ bổ sung là được, Gia Cát Thần Hầu nói. Nhưng sao không dùng dược liệu nữa? Giang Thái Huyền không biết làm sao. Sản lượng cao hơn. Được rồi, không nói nữa, ta bận lắm. Đang thanh lý là thanh uh, nguyệt hồ đây. ra cát thần hầu đáp. Giang Thái Huyền cũng không biết nói gì. Cái đám này đúng là biết cách tự nâng cấp bản thân. Tinh mẽ có thể nâng cao nguyên lực. Nhưng mà những thứ này đều trả qua sự hỗ trợ của cây thần ma. Hay là ta thử trước nhỉ? Cứ làm vậy đi. Giang Thái Huyền quả quyết nhổ một cây. Sau đó đi nấu cơm. Bây giờ Tây Môn Mập Mạp đang bế quan, nhóm thần ma thì không có thời gian làm cơm, chỉ có thể tự mình làm vậy. Chàng chủ, ngươi còn tự mình nấu cơm à? Đến nhà ta mà ăn đi. Vương Minh Minh rút thưởng xong thế vậy thì mở miệng. Ông đi, chỗ ta đây là tinh mẽ đặc biệt đó. Giang Thái Huyền lắc đầu. Tinh mễ này trải qua sự hỗ trợ của cây thần ma tuyệt đối là tốt hơn gấp mấy lần so với tinh mẽ bình thường. Tinh mẽ? Vương Minh Minh giật mình vội nói. Chàng chủ, lát nữa cho tàn ké một ít với. Đừng có hỏng, Giang Thái Huyền cởi lạnh. Một nguyên tệ, Vương Minh Minh quả quyết mở miệng. Hai nguyên tệ một bát, Giang Thái Huyền đưa hai ngón tay ra. Được, hai thì hai. Vương Minh Minh đưa ra hai nguyên tệ, Giang Thái Huyền bắt đầu đi nấu cơm. Về phần đồ ăn thì vẫn là ăn thịt yêu thú, chỉ là đổi thành thịt của loài khác, ăn không sợ ngán. Hai nguyên tệ một bát cơm, đây chắc chắn là bát cơm quý nhất thành Thanh Nguyệt. Tinh mẽ mặc dù đắt đỏ nhưng cũng không thể nào bán được với cái giá này. Nơi này chính là thần ma đạo tràng phải không? Có ba người bước nhanh mà đến. Trong đó một người tay chấp sau lưng, cách ăn mặc giống như một công tử hoa quý, quần áo lộng lẫy được trang trí bằng sợi vàng, eo cũng có đeo một bạch ngọc bội. Hai người khác một nam một nữ, thân sắc mang theo chút kiêu ngạo, nhưng lại đi phía sau người này. Nơi này đúng là thần ma đạo tràng, ta là... Giang Thái Huyền còn chưa nói xong, quý công tử kia khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái rồi đi thẳng vào. Một nam một nữ kia liếc mắt nhìn Giang Thái Huyền, khinh thường nói. Thành trì cấp thấp, đúng là thành trì cấp thấp. Trước đó thì có tên tiểu nhị của quán, chen mồm nói bậy. Giờ lại có tên đầu bếp nói cơm, mà cũng dám tùy tiện trả lời. Tàu bếp nấu cơm, má nó, tại nhân viên không đủ cho nên ta mới tự mình động tay và lại ta làm cho bản thân ăn. Còn Vương Minh Minh kia là phải mua hai nguyên tệ một bát. Phần công tử, vị này là trang chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền. Nam tử còn lại chỉ về phía Vương Minh Minh đang điên cuồng rút thưởng, mang theo một tia e sợ mà giới thiệu. Hả? Là các người à? Út đi, đừng đến phiền ta. Vương Minh Minh vẫn nộ quát. Hai người này chính là Lưu Khánh và Dư Hồng. Hắn hiện tại không có thời gian đánh bọn họ. Hắn bây giờ chỉ muốn trúng thưởng mà thôi. Vương Minh Minh là ta sao? Giang Thái Huyền ngượng ngắt trong chốc lát, sau đó mới lấy lại tinh thần. <cười> Hiểu rồi, ba người này chắc là người của tông môn mà Vương Minh Minh cướp bóc hôm trước. Thiếu thành chủ Vương Minh Minh đâu? Vân công tử lạnh lùng nhìn Giang Thái Huyền nói, nghe nói hắn ở chỗ này, hiện tại đang ở đâu. Vương Minh Minh vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, người là ai vậy? Tìm ta, ta cũng không có biết người, càng lẽ đây là trưởng lão của tông môn kia, nhưng mà nhìn có vẻ trẻ trâu quá. Mặc kệ đi, có lẽ là do một lão quái vật ngụy trang thành. Điều này đối với đạo quả mà nói không phải là việc khó. Ghi đến đây, Vương Minh Minh vỗ đổi, 10.000 nguyên tệ, cho ta. Hục, Vương Thiếu Thành Chủ, ba vị này đều là tiên thiên. Giang Thái Huyền vội ho một tiếng nhắc nhở. Vương Thiếu Thành Chủ, ba người xứng sờ kinh ngạc nhìn Vương Minh Minh. Ngươi không phải Giang Thái Huyền sao? Giang Thái Huyền ở đây. Giang Thái Huyền bĩu mô chỉ vào đạo tràng. Vị này là Thiếu Thành Chủ, các người tới đây làm gì? Là tìm người hay mua đồ? Vương Minh Minh cười khan một tiếng mà nói Ta và chàng chủ là bạn tốt trang chủ quả thực muốn giữ ta lại ăn cơm Còn tự thân xuống bếp Ta cũng cảm thấy À... ngại rồi đây Vốn dĩ sát ý của Lưu Khánh Và Dư Hồng lại bùng lên Nhưng nghe nói như thế lại lập tức thu lại Một thiếu thành chủ thì bọn hắn không để vào mắt Nhưng nếu là bạn tốt của trang chủ Thần ma đạo chàng thì phải kiêng dè Giang Thái Huyền cũng không vạch trần Hắn mở miệng nói nếu muốn mua đồ thì chỗ này có công pháp thể chất huyết mạch các người tự xem đi còn có thần ma đan thần huyết đan và linh khí tiên thiên vương minh minh tiếp tục rút thưởng công pháp thể chất huyết mạch thần cấp sau Vân công tử nhìn lướt qua lập tức trợn to hai mắt nơi này vậy mà ngay cả thần cấp cũng bán ra được sau lưu khánh và dư hồng lạnh lùng nói những thứ này đều là thật sau thần cấp đúng là không thể tin được cho dù bọn họ đã trà rõ tiền tức trên thiên võng nhưng vẫn không tin Chẳng phải các ngươi đã được trải nghiệm rồi à, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. Các ngươi ngay đến một chiêu của tiên thiên trong thành cũng không tiếp được, đó là nghiệm chứng tốt nhất. Hai người họ lập tức xấu hổ, ra giặt liếc nhìn Vân Công Tử. Trong mắt Vân Công Tử hiện lên vẻ khác lạ. Có thật là Dương Tử Lăng đã bỏ ra 300.000 nguyên tệ ở chỗ này hay không? Nếu ngươi đến để tìm bằng chứng thì xin mời xem trên thiên võng, còn nếu đến mua đồ thì xem kỹ vật phẩm đi. Giang Thái Huyền xua tay, hắn cũng lời nói nhảm ta thật muốn xem xem thần ma đạo chàng này có thần kỳ như vậy hay không? vân công tử khác cười một tiếng vừa lật tay một túi tiền liền xuất hiện ở đây có 10.000 nguyên tệ một viên thần ma đan giang thái huyền lấy thần ma đan giao cho vân công tử nhận lấy nguyên tệ vân công tử luyện hóa tại chỗ tình luyện ra không ít tạp chất nguyên khí tiên thiên vận chuyển một vòng tạp chất rơi xuống trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hiệu quả của đan dược này so với nghe đồn bên ngoài còn mạnh hơn nhiều Giang Thái Huyền chỉ cười không nói. Lưu Khánh và Dư Hồng vẻ mặt hâm mộ, trận âm hiểm liếc nhìn Vương Minh Minh bởi vì tiền của bọn họ đã bị thằng này cướp mất. Còn muốn mua gì không? Giang Thái Huyền nhìn Vân Công Tử thản nhiên nói. Hai sợi linh khí tiên thiên, công pháp thần cấp từ Nhật Môn cho đến Thần Thông. Ta cũng không thể kém hơn Dương Tử Lăng được. Vân Công Tử cười lạnh một tiếng ngạo nghễ nói. Hai mắt của Giang Thái Huyền sáng lên. Công pháp từ nhập Môn đến Thần Thông giá một ngàn một trăm mười nguyên tinh cộng thêm với năm mươi nguyên tệ mua hai sợi tiên thiên linh khí là một trăm linh tinh vân công tử thoa tay và nhẫn tìm tòi một lượt đột nhiên dừng lại trông mặt đầy vẻ xấu hổ sao vậy người không có tiền sao sắc mặt giang thái huyền lãnh đạm không cảm xúc vương minh minh đang xoay bàn cũng tỏ vẻ mỉa mai thế này mà muốn so với dương tiểu thư à người ta vừa vung tay đã lấy ra ba trăm ngàn nguyên tệ đó mà còn không thèm chớp mắt luôn Sắc mặt của Vân Công Tử bỗng chốc đỏ lên, trước đó không có để ý giá tiền, hiện tại cộng lại tất cả phải mất hơn một ngàn nguyên tinh, nhưng hắn không phải mua không nổi mà còn phải dùng vào việc khác nữa cho nên không nỡ tiêu. Vân Công Tử lưu Khánh và Dư Hồng thấp giọng gọi một tiếng rồi nói, thành chủ mời chúng ta qua đó, có chuyện vô cùng khẩn cấp. Sắc mặt của Vân Công Tử dợ dịu đi, thản nhiên nói, nếu vậy chúng ta quay về trước đã, chàng chủ lần sau lại đến, cáo từ vương công tử nói xong liền chuồn đi nghèo mặt dẹp vương minh minh không nhịn được bĩu môi còn nói là phụ thân ta mời các ngươi về các ngươi là cái thá gì chứ bước chân ba người bọn họ dừng lại một lát sắc mặt đen như nhọn nổi tốc độ rời đi càng nhanh giang thế huyền mở ra thiên võng không quên hô lên một câu trên thiên võng thanh chủ không gọi các người đâu chớ có đi nhanh như vậy kẻo bấp ngã dám nói ta là đầu bếp ta chọc tức chết ngươi. ba người loạn trọn nữa ngã sấp mặt Bọn họ một người là nhân vật lớn đến từ quốc đô, hai người là đệ tử tông môn, chưa từng gặp qua sự sỉ nhục như vậy. Vương thiếu thành chủ, đối phương có thể là nhân vật lớn đến từ quốc đô, người có chắc chắn là khi trở về sẽ không bị đánh chết hay không? Giang Thái Huyền nhìn Vương Minh Minh, thằng nhãi này đúng là không sợ chết mà. Sợ cái gì, đêm nay ta cũng không về cơ mà. Vương Minh Minh điên cuồng nói, xem ra thực sự là muốn chơi cả đêm. Lại có thêm ba ngàn nguyên tệ rồi. Giang Thái Huyền nhìn cái tiểu kim khố của mình cực kỳ sung sướng. Chết tiệt, một cái thành trì rác rưởi, cửa hàng thì cấp thấp mà dám bán đất như vậy, cho rằng công pháp kia là thần cấp thật sau. Ở bên trong thanh nguyệt xâm lâm, vẻ mặt vân công tử phẫn nộ trong mắt lé lên sự âm hiểm. Điện hạ bất giận, hai người họ vội vàng ôm quyền hành lễ. Điện hạ, hiện tại sư phụ chưa tới nên chỉ có thể nhẫn nại thôi. Ừ, cờ lâm lão đến đoạt được thần ma đạo tràng này. Hôm nay dám sỉ nhục ta như vậy, còn cả thiếu thành chủ Vương Minh Minh kia nữa, đợi ta trở về quốc đô lập tức sẽ đổi thành chủ của Thanh Nguyệt Thành." Vân công tử thần sắc u ám nói, "Điện hạ anh minh, nhưng mà thực lực thần ma đạo chẳng không hề yếu, hơn nữa có võ giả so được với đạo quả, một mình sư phụ sợ là rất khó hạ được." Lưu Khánh thấp giọng nói, "Có thể so với đạo quả sao, chúng chỉ là một đám phế vật vừa đột phá, cảnh giới chưa ổn định mà thôi." Ta đã đưa nguyên linh căn cho lâm lão rồi Tin là không lâu nữa Sau khi lâm lão đến đây Thì lão đã lên đạo quả trung kỳ Vân công tử cười lạnh Điện hạ anh Minh Nếu như sư phụ đột phá đạo quả trung kỳ Nhất định có thể đánh hạ thần ma đạo tràng Đến lúc đó tất cả đồ bên trong đều là của điện hạ Hai người Liêu Khánh vui mừng nói Tốt quá Nỗi nhục mà chúng ta phải chịu đựng Có thể đòi lại được rồi Dư Hồng cũng góp lời Được rồi đừng có gọi ta là điện hạ nữa Các ngươi trở về chỗ dương tử lăng kia, do xét tin tức của Vân lệnh đi. Vân công tử nói, vâng, hai người họ hành lễ một cái rồi cất bước rời đi. Giang Thái Huyền tiễn hai người kia đi thì liền dạo quanh thiên võng để kiểm tra tin tức. Chẳng mấy chốc lại có người đến, là một võ giả xa lạ, cũng là võ giả tiên thiên, ăn mặc rất phi phàm, mặt sắc như đao gọt, vô cùng lạnh lùng. Hoan nghênh, Giang Thái Huyền thầm nghi hoặc hôm nay là ngày gì mà lại tới một người trông bất phàm như vậy. Thần võ kinh, từ thiên thiên đến trúc cơ Người tới lạnh lùng nói Trực tiếp lấy ra 1.100 nguyên tệ Giang thái Huyền một tay nhận tiền Một tay giao hàng Không khó để nhận ra rằng người này đã tìm hiểu kỹ Về đạo tràng rồi mới tới Linh khí tiên thiên, hai sợi Lại lấy ra thêm 10.000 nguyên tệ Bất giả tiên thiên mò đổ xong liền rời đi Không bao lâu lại có thêm người đến Cũng là người lạ Điều này khiến cho Giang thái Huyền càng cảm thấy kỳ lạ hơn Hôm nay làm sao vậy Đột nhiên có nhiều võ giả xa lạ tới đây Không những thế toàn bộ đều là những người có thực lực cao Những người này về cơ bản đều đến mua chút đồ Công pháp bán thì không được bao nhiêu Xong thần ma đan và linh khí tiên thiên bán được khá nhiều Đợi làm xong việc sắp trời cũng tối Vương Minh Minh đói gần chết cho nên đã tự mình đi nấu cơm Chàng chủ Hôm nay việc làm ăn của người tốt vậy sao Vương Minh Minh vừa vọt cơm vẻ mặt kinh ngạc Đây là tinh mẽ thật sao Tại sao ta cảm giác là không khác gì so với ăn thần ma đan vậy, chỉ kém một chút thôi. Giang Thái Huyền ăn một miếng cũng cảm thấy là có cảm giác này, chỉ là kém xa so với thần ma đan, hơn nước nguyên lực trong cơ thể tiết ra nhiều hơn, so với mình tự tù luyện thì chậm đi một chút. Đây là phương pháp trồng trọt đặc biệt, còn về việc làm ăn buôn bán, ta cũng rất kinh ngạc đây. Giang Thái Huyền xoa mi tâm, hôm nay không tính võ giả lạ lẫm mua công pháp tiên thiên trúc cơ kia, riêng tiền hoa hồng quán cũng được hơn ngàn nguyên tệ. Nếu cứ theo chiều hướng này, hắn sẽ mua được 10 sợi linh khí tiền tiền ngay thôi. Gần đây người có nghe tin đồn nào, nói là sẽ có người đến Thanh Nguyệt Thành hay không? Giang thái Huyền trực tiếp là nuốt chừng một miếng thịt yêu thú mà hỏi. Vương Minh Minh lắc đầu. À làm gì có thời gian mà để ý những việc này, ta còn đang nghĩ biện pháp kiến tiền đây. Người, có mà nghĩ cách tiêu tiền thì có, cái đổ phá của. Giang thái Huyền trợn mắt, biết hỏi Vương Minh Minh cũng chẳng được hỏi gì. Cơm nước xong xuôi hắn liền trực tiếp lên võng ngủ